Trường 3613, tôi nhìn thấy Đại Sư Tỷ, suy nghĩ một lát nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Quên đi, chỉ cần Sư Tỷ không sao là được. Anh quay lại trước mặt mấy người Chu Nhược, Giai, Hầu Tử và Long Khuynh Vũ. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh quay trở lại, Hầu Tử nhanh chóng chạy tới. Anh Diệp, anh đi đâu vậy? Tôi nhìn thấy Đại Sư Tỷ, Diệp Bắc Minh không giấu giếm. Cái gì? Đại sư tỷ, chị ấy không sao chứ? Mọi người vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy, đại sư tỷ không biết dùng cách gì đã tái tạo được cơ thể, sống lại. Thật tốt quá, vẻ u ám trên mặt mọi người đều bị quét sạch. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng qua, đại sư tỷ hình như không nhận ra tôi. Tôi nhấn mạnh mấy lần, Nhưng chị ấy lại nói rằng tôi nhận nhầm người. chu Nhược dai khẽ mỉm cười. Chồng, có lẽ sư tỷ có chuyện gì giấu giếm thì sao? Ở đây có nhiều người mắt tạp. Chỉ cần chị ấy không sao là được. Nói không chừng chúng ta có thể gặp lại. Nhau ở thần giới. Cũng phải, Diệp bắc Minh cười gật đầu. Nhìn xung quanh, sao lại thiếu mất mấy người rồi? Hầu tử cười mỉa. Lê Mộng Ly xuống truyền tống trận, dẫn theo đám người đi nịnh bợ người ta đi. Rồi, nè, anh có thể tự mình nhìn. Hầu tử dùng căm chỉ vào khu vực trung tâm Quảng Trường. Quả nhiên, đám người Lê Mộng Ly đang đứng trước mặt một thanh niên, nói chuyện với vẻ mặt đầy nịnh nọt. Trong lòng Diệp Bắc Minh không hề gợn sóng, tùy bọn họ thôi. Lời nói thay đổi, sao rồi? Nhà họ Diệp cũng thiếu một người sao? Sắc mặt của đám người hơi thay đổi, giọng nói của hầu tử. Chầm xuống, chỉ vào một mảnh vết máu dưới chân truyền tống trận. Vừa nãy có một người tên Giang Hiêu xuất hiện. Một người của nhà họ Diệp tranh cãi hai câu đã bị giết ngay tại chỗi. Vết máu này chính là anh ta. Diệp bắc minh cao mày, khó trách bầu. Không khí trong nhà họ Diệp không thích hợp. Cô Diệp, cô thấy thế nào? Anh nhìn về phía Diệp Vini. Người sau cười khổ một tiếng. Chúng ta không thể trêu vào Giang Hiêu. Cậu Diệp, quên đi thôi. Quên đi.